Mời các bạn lắng nghe phần 16 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám Của tác giả Góc Nhìn Câu chuyện của Linh Qua phần đầu của câu chuyện với lời kể của Quyết Hẳn bạn đọc đã biết rõ về hoàn cảnh cũng như tính cách của Linh Vì vậy ở đây xin không nhắc lại dài dòng nữa Một giờ sáng hôm ấy, một chiếc taxi đỗ trước ngõ 523 hoàng mát thám. Linh từ trên xe bước xuống, vừa đi vừa tủ tỉm một mình. Linh đang nghĩ đến những hành động chết cười của Thảo. Cô bạn gái mới quen được vài hôm. Số là chẳng hiểu sao cắn đến viên thứ ba rồi mà Thảo vẫn còn bình chân như vậy. À vừa phút ngực, vừa lắc đi lắc lại. Không lên thuốc, không lên thuốc. Thế nhưng, cắn xong viên thứ tư. Mắt Thảo trợn ngược lên rồi bọt mép. Chân tay giật đùng đùng như người động kinh. À lăn đùng xuống đất như một cây chuối, khiến cả bọn tác hỏa vội vàng gọi cấp cứu. Đúng là đã ngu còn sĩ. Linh vừa lẩm bẩm vừa gãi lại cúc ngực của chiếc áo, chẳng rõ bung ra từ khi nào. Vì sự cố xảy ra với Thảo mà tối nay Linh cùng các bạn chẳng làm ăn được gì. Nửa viên thuốc đã cắn Không còn chỗ phát tiết Giờ đây quay lại khổng bố cơ thể Khiến khu nôn nao Nếu như ở đây có chút nhạc Có lẽ Linh đã lắc lư nhún nhảy Để đẩy ra hết những cái bứt rất khó chịu Đang tràn ngập trong cơ thể rồi Nhưng tiếc Là giờ này phố Hoàng Hoa Thám lại quá yên tĩnh Không khí yên tĩnh rõ ràng là không thể hợp Với một kẻ đang có chất kích thích Trong người như Linh được Tiếng động duy nhất phát ra Giữa không gian lúc này Là tiếng cộp cộp Giọt chiếc quốc của Linh nện xuống đường nghe cũng rất có cảm xúc. Giả sử ở đây có bạn đọc nào hay phải đi về muộn mà nghe trên đường có tiếng quốc lục cột như vậy, trong khi không thấy người xung quanh thì chắc cũng vắt giò lên cổ mà chạy. Linh tuy đã quá quen thuộc với tiếng động và khung cảnh này, nhưng hôm nay cô cũng thấy rờn rợn. Có hai lý do khiến Linh cảm thấy sợ hơn mọi ngày. Thứ nhất, là trong người cô đang có ma túy, có nghĩa là thần kinh của cô không thể ổn định như lúc bình thường. Thứ hai, là cách đây mấy hôm, thằng bé đánh giày vừa chết ở ngay nhà cảnh nghĩa địa. Thành thử ra, bây giờ hình ảnh thằng bé quắt queo hay lủi thủi đi về phía nghĩa địa lúc đêm khuya đôi khi gọi lại trong tâm trí ám ảnh linh. Nó còn sống thì không sao. Nhưng giờ nó đã chết Nghĩ đến hình ảnh thằng bé đang lang thang Lúc còn sống Trong khi nó đã chết thực sự khiến Linh lạnh gáy Cô cố, cố gạt bỏ những tưởng tượng đó Ra khỏi đầu Và bước nhanh hơn về hướng nhà mình Từ xa xa Tiếng động ấy vang lên thu hút Sự chú ý của Linh Nó nhanh chóng chuyển thành những tiếng quẹ Rõ ràng Lại là thằng say rượu Linh lẩm bẩm Thằng say rượu mà Linh nhắc đến ở đây Là anh chàng quyết Mà chúng ta đều đã biết Linh vốn cũng hay thức khuya Nên đôi lúc Cô được chứng kiến cảnh quyết nôn quẹ trên đường về nhà Quả đúng như vậy Đi thêm vài mét nữa Linh có thể nhận thấy bóng người đang ngồi sổ Quý mặt dùng tay vút ngực ngay trước nghĩa địa Linh định lờ đi Nhưng có một điểm khó hiểu Khiến cô không rời mắt khỏi bóng người ấy được Đại khái Linh vẫn đình ninh Người đang nôn oe kia chính là thằng say rượu Tức khuyết Tuy nhiên Khi khoảng cách giữa cô với thằng say rượu đủ gần Để cô nhận thấy cái bóng đấy Không khớp với những hình ảnh Cô vẫn nghĩ về hắn Thì cô giật mình Cảm giác sợ hãi Và bất an dấy lên trong lòng Linh Cái bóng kia nhỏ hơn nhiều So với thân hình của thằng say rượu Nó cũng nhỏ hơn So với những anh bạn Đang ở tuổi vị thành niên Hay những người trưởng thành khác Suy luận một cách logic nhất Thì đấy là thân hình của một đứa bé Một đứa trẻ ở ngoài đường Vào lúc 2 giờ đêm Lại ngồi ngay cạnh nghệ điện Cho đến lúc này Thì nhân vật duy nhất Phù hợp với những cái Linh đang thấy Là thằng Long Thằng bé đánh giày Nhưng thằng bé đánh giày đã chết Vậy ai đang ngồi nôn quẹ ở kia Đứa trẻ nào dám ra đường lúc này Không những thế Lại còn ngồi trước nghĩa điện Nếu có đứa trẻ can đảm như vậy Thì có ông bố bà mẹ nào Lại để con mình ra đường từ giờ này không Đừng nói chỉ là một đứa trẻ Mà ngay cả các cô cậu tuổi teen Cũng đừng hòng được ra đường giờ này Tất nhiên Phải trừ những trường hợp như Linh Những ý nghĩ ấy trồng chất trong đầu Linh Khiến đôi chân cô buồn rùng. Linh sợ bởi vì trong tất cả các câu hỏi Câu trả lời hợp lý nhất Cô có thể nghĩ ra Đấy là bóng người nhỏ bé Đang ngồi trước ngế điện kia Chính là thằng bé đánh giày Lúc này Ý nghĩ duy nhất trong đầu Linh Là bỏ chạy Linh định quay đầu chạy ngược ra phía đường lớn Nhưng cô nhanh chóng nhận ra Rằng nếu chạy về phía đấy Cô sẽ phải chạy sâu hơn vào bóng tối Linh muốn chạy về phía nhà mình Bởi căn nhà chỉ còn cách cô khoảng chừng 20 mét nữa thôi Và trước nhà cô Tức là cách chỗ nghĩa địa Hay bóng đen khoảng 10 mét Có một ngọn đèn nhỏ vẫn còn phát sáng Nhưng nếu chạy về nhà Cô sẽ phải chạy về hướng con ma kia Đó là điều cô không muốn chút nào Trong khoảng khắc Linh còn lưỡng lự Thì bóng đen chợt bờ đầu lên Quay mặt nhìn về phía cô của. Thật khủng khiếp dưới ánh sáng, tuy là mờ nhạt của ngọn đèn, còn sót lại, linh vẫn có thể nhận ra những đường nét chính của bóng đen, mái tóc bù xù, đôi tai vẩy như tai khỉ, chán rộn, đúng là của thằng bé đánh giày. thế nhưng không hề có khuôn mặt ở những vị trí lẽ ra phải mặt mũi mồm, chỉ là mặt phẳng trắng nhỏ nhỏ nổi bật lên giữa cặp cơ thể đen xì xì đang ngồi thu lại thành một đống